What are you checking? Ngọc Mai xin chào các bạn và đêm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên tài thần côn, phong thủy sư của tác giả Phượng Kim. Chuyện được edit bởi AM, vĩa giả Lai Ngạn, Nước Biển Xanh của các bạn editor trên trang truyệnmạng.com. Hãy truy cập trang truyệnmạng.com để tìm đọc những chuyện hay hơn nữa. Bà Quyền Audio theo thỏa thuận hợp tác giữa trang truyệnmạng.com thuộc kênh youtube Nghe Kể Chuyện mà Đêm Khuya. vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý. Ngay sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Hạ thược thừa dịp từ thiên giận ngồi thiền Mà rời khỏi phòng Sau đó đi đến phòng chính Đường tôn bá vừa mới dậy Như thế hạ thược đi tới lì cảm thấy ngoài ý muốn Nhà đầu kia Sao nay dậy sớm thế Giờ này chẳng phải nên ngồi thiền ư Có lại lười biếng đấy à <cười> Cho dù lười biếng Cô không dám lười biếng dưới mi mắt Của lão nhân giang ai đâu Hạ thược cười Đỡ đường tôn bá ngồi vào xe lăn Rồi đi đến cửa sổ, mở cửa thông khí Lại rót cho một trái nước ấm Lúc này trở lại nói Sư phụ à, con có chuyện muốn hỏi sư phụ Chuyện gì thế? Đường tôi bao uống nước, nâng mắt lên cười nói Con có chuyện muốn hỏi ư? Ngạc nhiên vậy Tiểu nha đầu con, từ nhỏ không có lòng hiếu kỳ rồi Chuyện làm cho con chạy đến hỏi sư phụ Và sáng sớm thế này là chuyện gì đây? Hạ thừa cười, vẫn là sư phụ hiểu nàng Nàng cũng không thừa nước đục thả câu Trực tiếp hỏi thẳng vấn đề uhm, Con muốn hỏi chuyện trước đây của sư huynh Trước khi sư huynh và sư phụ đến Hồng Kông Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ạ? Đường tôn bá ngẩn người Sao lại muốn hỏi chuyện này? Có phải đã hỏi sư huynh con rồi không? Hắn không chịu nói cho con biết đâu Hạ thường lắc đầu Không phải như vậy Tối hôm qua khi sư huynh đổ bồ hôi lạnh Cũng chưa từng nói không nói cho nàng Chỉ là nàng không muốn hỏi mà thôi Con không dám hỏi Hôm qua con chỉ đột nhiên muốn hỏi chuyện này Trước kia chưa từng hỏi sư huynh Sư huynh cũng chưa chuẩn bị tâm lý Con cảm thấy nếu con có hỏi Có lẽ sư huynh cũng sẽ nói cho con biết Nhưng con không dám hỏi Con nhìn ra được chuyện này cắm sâu trong lòng sư huynh Con sợ mình đột nhiên hỏi sẽ làm nó đứt đoạn Cho nên con muốn hỏi sư phụ trước Hiểu biết một chút Sau này lại chậm rãi hỏi sư huynh Đây đúng là mục đích của hạ thược Nàng muốn tìm hiểu từ chỗ sư phụ trước Sau này chậm rãi khai thác từ thiên dận Cũng biết nên xuống tay từ đâu Đường tôn bá nhìn thấy bộ dáng lo lắng của hạ thược Ông thả chén trà lên bàn Suy nghĩ một lát thở dài nói à, Con lo lắng cũng đúng Rất nhiều chuyện không phải cứ nói ra Thì sẽ không sao Có một số chuyện phù hợp với loại thuốc mạnh Đánh đòn cảnh cáo Mới có thể làm người ta lập tức tỉnh lại Nhưng có chuyện Cần phải đến từ từ Phải dùng thời gian và những người bên cạnh Chậm dài an ủi Sư mẫu con dùng 10 năm Mới có thể giúp từ thiên dận Rời khỏi tiểu viện kia Nhà đầu này Không phải sư huynh con không dám đối mặt Hắn chỉ là quá nặng tình Nhưng hay là này đến lần khác, với mệnh cách của hắn, cả đời này, hắn đều bị vây trong một chữ tình. Chữ tình à? Hạ thừa biết, cái gọi là tình, không phải chỉ có tình yêu nam nữ, mà còn có công ơn cha mẹ, tình cảm sư môn, tình cảm vợ chồng, đều là một chữ tình. Người có mệnh cách cô độc, bởi vì tình duyên không thể viên mãn, cho nên mới khổ. Sư phụ à, trước đây sư huynh gặp phải chuyện gì ạ? Con nhìn thấy... Cha mẹ sư huynh mất sớm Có liên quan đến chuyện này không? Hạ thược ngồi xổm xuống Nâng cánh tay đang giữ cạnh xe lăn của ông Ngừng đầu hỏi ông Nâng tôn bán thở dài Ê à Đương nhiên là có liên quan đến chuyện này Nhưng chuyện này xảy ra thế nào? Nhiều năm như vậy trôi qua Sư phụ cũng không hoàn toàn biết được nữa Hạ thược kinh ngạc Sư phụ cũng không biết ư? Chỉ biết đại khái trong đó Con có biết bối cảnh ra thế sư huynh con không? Đường tôn bá hỏi, lại thấy hạn thừa gợt đầu. Lúc này đây, ông nói. Cha mẹ, sư huynh con đó, năm ấy bị giết ở nước ngoài. Với bối cảnh từ ra, suy chút nữa đã quậy thành vấn đề quốc gia. Chi tiết về việc cha mẹ hắn bị giết năm đó, ngay cả truyền thông nước ngoài không được tiết lộ. Cho nên sư phụ chỉ biết chung chung. Cha mẹ từ thiên giận bị giết khi hắn vừa tròn 3 tuổi Từ khi lên kế hoạch bắt đầu đã hơn 25 năm Dựa vào cách thức truyền bá tin tức năm đó đương nhìn chuyện này không phổ biến Hơn nữa sau này tin tức phát triển người trong nước bị giết ở nước ngoài Nếu không xử lý ổn thỏa sẽ rất dễ quậy thành tranh cãi quốc tế Chứ đừng nói đến bối cảnh mẫn cảm của từ gia Đối với cách nói của sư phụ Hạ thừa không cảm thấy ngoài ý muốn Chỉ là nàng không ngờ Chà mẹ sư huynh bị giết ở nước ngoài. Hạ thược thấp giọng nói. Ở nước ngoài ư? Đúng, nước ngoài. Đường tôn bá vũ về tròm dâu. Nghe từ lão gia tử nói, một nhà ba người bọn họ ra nước ngoài nghỉ phép. Không ngờ là... Đường tôn bá thở dài, gần đầu như bên ngoài tiểu viện. Chỉ nhớ hơn 20 năm trước, cứ như đã lâu lắm rồi. Khi nhớ lại, chuyện cũ nổi lên trong lòng, khó tránh cảm giác cảnh còn người mất. Nhưng ông chậm rãi nói. Trước đó, sư phụ và gia gia sư huynh con đã quen biết nhau. Hắn lớn hơn ta 10 tuổi, hai chúng ta được gọi là bằng hữu lâu năm. Năm đó, ta từng đoán mệnh cho con cả của hắn. Nó khi hắn 30 tuổi sẽ có kiếp nạn lớn. Đáng tiếc hắn không tin ta. Khoảng thời gian đó đúng là thời kỳ khốc liệt. Rất nhiều thế hệ phong thủy Bị truyền thông đạp đổ thiêu đốt Đoán vận mệnh phong thủy Thì bị ghi là yêu ma quỷ quái Phong kiến mê tín Ta cũng không biết lúc đó Gia Gia sư huynh con tin hay là không tin Tóm lại khi đó Ta cảm thấy không thể ở nội địa được nữa Liền dự định quay về Hồng Kông Cũng chính là lúc ấy Ta xuất phát rời khỏi kinh đô Trên đường nhìn thấy một vài thế hệ phong thủy Bị thiêu đốt nghiêm trọng Trong lòng tiếc hận Dự định sẽ cứu trên đường đi Có thể cứu bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu Lúc này mới rời khỏi Kinh Đô Một đường đi về hướng Nam Chính là khi ta đi Nam Gặp trương sư thúc của con Sau đó cứu hắn Cũng dẫn hắn đến Hồng Kông Đường tuôn bá nó đến đây Trên mặt xuất hiện thần sắc hối hận Và tự trách Chuyện sư huynh con Nếu nói tiếp ta cũng có trách nhiệm Từ lão tin hay không Đó là chuyện của hắn Ta cũng phải tự biết nên làm gì Nhưng mà khi ta trở về Hồng Kông bận rộn chuyện bên này Chậm rãi Ta lính quên mất chuyện ấy Sau đó rất nhiều chính sách ở nội địa được thả lỏng Ta nhận được án tử của âm trạch phong thủy Liền đi đến một chuyến nội địa Chuyến đi đó vừa vặn đi đến Kinh Đô Ta gặp lại từ lão ở Kinh Đô Lúc ấy ta liếc mắt một cái nhìn ra Hắn đang chịu nỗi đau mất con Nhìn xe đánh giữa trời quang Lúc này ta mới nhớ đến chuyện cách đây 20 năm. Chuyện mà đã bị ta quên mất. Đừng tôn bá thở dài, tự trách không thôi. Bởi vì ta quên, không thể ngăn cản được. Cha mẹ thiên giận mới có thể như vậy. Năm đó hắn có 3 tuổi thôi, cũng xém chết. Lần đầu ta thấy hắn ở từ gia, hắn chỉ như vậy thôi. Ông cụ vươn tay so độ cao của đứa nhỏ ba tuổi Bộ dáng đáng yêu Nhưng mà lại không nói chuyện Không nói lời nào không nhìn ai Ra ra sư huynh con Nói hắn bị hoảng sợ Hạ thược ngừng đầu nhìn ông Hoảng sợ ư? Ông cụ cúi đầu Ừ Ta nghe từ lão gia tử nói như vậy Cha mẹ sư huynh con Bị giết trong khách sạn Ấn oán khúc mắc thế nào, thảm thiết ra sao Lão gia tử chưa đề cập đến Hắn chỉ nói năm đó ở khách sạn Không tìm được sơ huynh con Mọi người đều nghĩ hắn đã bị trói đi Hay là bị giết ở nơi khác Ngay cả cảnh sát nước ngoài cũng cho là vậy Nhưng không ai ngờ Cuối cùng tìm được hắn trong khách sạn Hắn ở phòng cha mẹ hắn bị giết hại Trốn ở nơi không thể ngờ được Đó là bên dưới tấm nệm Trong hộp gỗ dưới nệm rất tối Nơi đó thường được dùng như là ngăn kéo chứa đồ Nhưng trong khách sạn thì không cần làm vậy Cho nên để trống Có lẽ là mẹ hắn dâu hắn ở đó Nhưng cảnh sát vẫn luôn cảm thấy Hắn sống được thì đúng là kỳ tích Khâu khí trong đó không đủ cho người ta thở quá lâu Mà vừa qua bên trong tận 3 ngày liền Hạ thược nghe lập tức che kín miệng Lần đầu ta nhìn thấy sư huynh của con là từ ra Ta biết hắn không phải hoảng sợ đến nỗi linh hồn rời khỏi thân thể, mà là tự vây bản thân mình trong một thế giới. Ta dùng nguyên khí, dùng thuốc điều dưỡng hắn, hắn mới có thể nhìn mọi người. Khi gọi hắn mới có phản ứng. Chỉ đó ta có rất nhiều chuyện ở Hồng Kông, cho nên ta là người nói dẫn sư huynh con đến Hồng Kông. Ta cảm thấy cũng có trách nhiệm đối với chuyện này. Hơn nữa lúc ấy, sau khi thấy bát tự của sư huynh con, Ta biết hắn có bệnh cô độc, trời sinh, thích hợp nhập huyền môn. Cho nên nói cho từ lão gia tử biết. Ê à Ra ra sư huynh của con ấy, hắn tự trách về cái chết của cha sư huynh con. Ân hận lúc đó đã không nghe lời của ta. Cho nên ta vừa nói ra, hắn chỉ lo lắng hai ngày liền đồng ý. Hắn nói với bên ngoài rằng ta là lão trung y dẫn sư huynh con đến Hồng Kông dưỡng bệnh. Sư huynh con lúc ấy tuy còn nhỏ, nhưng hắn là đứa nhỏ thông minh cho lòng rất rõ ràng. Hắn bị ta ôm khỏi từ ra đến Hồng Kông, cho đến bây giờ chưa từng khóc nháo mà rất im lặng. Khi đó sư mẫu co gò sống, chăm sóc hắn như bản thân mình. Ánh mắt đường tôn bá dừng lại ở ngoài sân. Cảnh sát đó 10 năm rồi chưa từng thay đổi, giống như nhìn thấy cảnh sát trong viện là có thể trở lại ngày trước. Hắn nói chậm rãi Hàng thực lặng lặng nghe là không kiềm được cảm xúc dao động. Năm đó, cậu bé 3 tuổi đi theo cha mẹ ra nước ngoài chơi. Không ngờ đêm đó tại khách sạn, cha mẹ bị người ta giết hại. Trong lúc nguy cấp, điều đầu tiên người mẹ nghĩ đến là giấu con mình đi. Có lẽ nàng đã nghĩ đến tủ quần áo quẩy rượu nhưng không an toàn. Cuối cùng phát hiện bên dưới tấm nệm có một hộp gỗ, nàng giấu con mình trong ấy. Khi đóng ván gỗ lại, có lẽ nàng đã nói đừng lên tiếng, đừng nhúc nhích. Đừng sợ, mặc kệ là chuyện gì xảy ra Lúc đó, sư huynh chính là đứa nhỏ ấy Hắn rất nghe lời, khâu lên tiếng Không cử động Nhưng hắn có sợ hay không Chỉ có mình hắn biết Trong hộp gỗ, dưới tấm nệm tối đen Áp lực Đứa nhỏ 3 tuổi nằm trong đó Giống như nằm trong quan tài nhỏ của riêng mình Vì không muốn mọi người phát hiện Mẹ hắn đóng hộp gỗ Đặt nệm tại vị trí cũ Nhìn như chưa từng động vào Dưới tình huống nguy hiểm như vậy, người làm mẹ chỉ muốn con mình tránh được một kiếp. Có lẽ nàng không có thời gian để tự hỏi hắn có thể chết trong đó không? Có lẽ là khi sắp chết, người mẹ chỉ hy vọng con mình đủ thông minh. Nghe tiếng cảnh sát sẽ phát ra âm thanh nào đó, rồi được người ta cứu ra ngoài. Như nàng không ngờ, hắn rất ngoan, rất nghe lời, không pha ra tiếng động nào. Hắn trốn trong hộp gỗ dưới phòng, chính tai nghe âm thanh mẹ bị giết hại. Một đêm buồn tràn ấy, hắn vượt qua cho không gian nhỏ hẹp và tối đen thế nào không ai biết. Thời gian ba ngày đối với đứa nhỏ năm đó chỉ có 3 tuổi, dài thế nào cũng không ai biết. Ngay cả khi cảnh sát đến, hắn cũng không phát ra tiếng động. Cho đến khi sinh mệnh đứng ở bên giới cực hạn là lúc thân thể va chạm vào ván giường, may mắn được người ta phát hiện. Khi hắn được cứu ra ngoài, không nhìn thấy cha mẹ đâu, từ đó về sau hắn không còn nhìn thấy cha mẹ nữa. Lời mẹ hắn nói khi giấu hắn dưới ván giường Đã trở thành ký ức cuối cùng trong trí nhớ của hắn Trong trí nhớ hắn bị nhốt tại đây Hắn nghe lời Không lên tiếng mà chỉ nằm im Cho đến khi có một người quan trọng xuất hiện trong cuộc đời hắn Sư phụ dẫn hắn đến Hồng Kông Sư mẫu nuôi dạy hắn Giống như những người mẹ bình thường Lúc đầu hắn cũng không quen Mà đêm hắn thường đi tìm tủ quần áo ngủ ở bên trong Làm cho sư phụ và sư mẫu tưởng rằng hắn mất tích Tiếp kiếm xung quanh Cuối cùng tìm được hắn trong tủ quần áo Sư mẫu đau lòng Cho nên buổi tối thường ở cùng với hắn Ban ngày là sư phụ dạy hắn tập võ Dạy hắn huyền học dịch lý Dạy hắn nhân sinh vô thường Thậm chí mời giáo sư gia đình Dạy hắn biết chữ đọc sách Để hắn nhận được một sự dạy dỗ tốt nhất Bọn họ là sư phụ và sư mẫu của hắn Lại xem hắn như con ruột của mình Trước 5 tuổi, hắn không ra ngoài sân Sau 5 tuổi, hắn bắt đầu tập võ dưới cây mơ phía sau tiểu viện Nhưng hắn chưa từng rời khỏi căn nhà này Ngay cả năm mới, hắn cũng không về kinh đô Ở huyền môn, các đệ tử đều biết Trưởng môn sư tổ đã thu nhận đệ tử Đích Truyền Nhưng không ai nhìn thấy hắn Người trong môn phái đồn đãi hắn là đệ tử đầu tiên nhập thất Nhập thất tĩnh tu, bất kiến ngoại nhân Thật ra là tính tình hắn lạnh lùng, không muốn trao đổi với ai. Cho đến khi năm ấy, hắn 14 tuổi, sư mẫu bị bệnh rời khỏi thế giới này. Hắn mất đi một người mẹ, nhưng trước khi mẹ mất đã có nguyện vọng. Nàng hy vọng hắn có thể đi ra ngoài, trải qua cuộc sống bình thường. Nguyện vọng của sư mẫu trở thành bùa chú khắc sâu trong lòng hắn. Hắn dùng thời gian một năm để bản thân thích ứng với bên ngoài. Năm ấy, 15 tuổi trở lại kinh đô. Sau khi trở lại kinh đô, hắn tiếp nhận huấn luyện đặc biệt, tiến vào ngành đặc biệt, sau đó chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm ở nước ngoài. Trải qua những ngày tinh phong huyết vũ, hắn không biết đó có được xem là cuộc sống bình thường hay không. Những ý ra hắn tuân thủ nguyện vọng của sư mẫu. Đi ra ngoài rồi có đi qua rất nhiều quốc gia, rất nhiều nơi. Hà tử không biết nàng đã rời khỏi phòng sư phụ như thế nào nữa. Nàng chỉ biết rằng khi nàng ra ngoài thì mặt đầy nước mắt. Đáy lòng nàng đau không chịu được Nước mắt cứ như vậy không ngừng rơi Nàng tìm gốc cây ngồi xuống Điều chỉnh hơi thở Điều chỉnh nguyên khí Nàng cần phải làm cho mình trở lại trạng thái bình thường Nàng có rất nhiều câu hỏi Ví dụ như vì sao cha mẹ hắn bị giết Sau đó xử lý như thế nào Năm đó hắn được cứu ra sao Nhưng những điều đó không quan trọng nữa Quan trọng là Sự mẫu có thể dùng thời gian 10 năm Để giúp hắn đi ra ngoài Nhưng nàng có thể dùng cả đời để giúp hắn trải qua cuộc sống bình thường. Những thứ thuộc về thời kỳ đau khổ khi còn trẻ cứ trôi qua như vậy. Hai chữ hạnh phúc nàng có thể dùng cả đời để giúp hắn trải nghiệm. Hạ thược ngồi dưới gốc cây một lát, cho đến khi xác định hơi thở của mình đã bình thường, mắt cũng không đỏ, giọng nó cũng không nghẹn ngào. Lúc này đây mới đứng dậy trở lại tiểu viện. Trong phòng tử thiên giận không có ai Hạ thược thấy hắn ở trong phòng bếp Hạ mang tạp dề Chuyển động xung quanh phòng bếp Mùi chá bát bảo thơm nồng bay ra hắn nhìn vào trong nồi Dùng thìa nhẹ nhàng quấy cháo bên trong Như thế bong bóng trong nồi Ánh mắt chằm trú Bây giờ thời tiết chuyển lạnh Nhìn tử thiên giận Lại mặc áo lông mỏng màu đen Cổ áo chữ V Lộ ra chút ngực và dương quay xanh gợi cảm Cuối cùng nàng biết Vì sao hắn không thích mặc áo cao cổ? Hiểu vì sao hắn lại không mặc nhiều quần áo cho lắm? Có lẽ là vì trải nghiệm thời thơ ấu, hắn cảm thấy khó chịu hoặc là ngột ngạt. Hạ thược vừa đến gần phòng bếp, từ thiên giận lên phát hiện. Hắn quay đầu nhìn nàng, thấy nàng đang nhìn vào trong nồi, liền nói tiếp. Sao xong rồi đây? Hạ thược cười đi đến, nhìn trong nồi. Hôm qua, vừa thấy sư huynh nói trả bát bảo. Em lại biết hôm nay là cuối tuần Nàng chưa quên chuyện Khi từ thiên giận thì được sư phụ ở Đông Thị Một năm ở trên núi với sư phụ Mỗi ngày của hắn bắt đầu bằng việc Hầu hạ sư phụ ăn mặc Nàng nhớ rõ từ đơn buổi sáng Hắn lôi phía một vòng Thứ hai có yến mạch Thứ ba là sữa Thứ tư sữa đậu nành Từ thứ năm đến cuối tuần Thì ăn cháo Nhưng có khi là cháo đậu đỏ Cháo đậu xanh Cháo trắng Và cháo bát bảo Khi đấy thực đơn của hắn, còn bị nàng chê cười. Cảm thấy sư huynh của nàng giống người ngoài hành tinh ngốc ngách. Bây giờ nghĩ đến, nhị thấy cháo này, làm cho nàng cảm thấy trong lòng ấm áp, sau đó mềm nhũn Hạ thừa cười hỏi. <cười> Tại nghe nấu cháo của sư huynh là tốt nhất đấy. Sư huynh học từ ai vậy? Là sư mẫu. Từ thiên dận khuấy cháo trong nồi, búc lê xem xem, rồi tắt lửa. Hạ thược không cảm thấy ngoài ý muốn Nhưng nàng cười nói Em chưa từng gặp sư mẫu Muốn học cũng không được cơ Hèn chi sư phụ thì ăn cháo sư huynh nấu ra là như vậy Không được, em cũng mua bát trước Nàng làm bộ muốn tranh giành Sủng ái của sư phụ với từ thiên dận từ thiên dận liếc nhìn nàng một cái gật đầu Ừ, um, được Hắn rưỡi tay lấy cái nồi đến Lại ngồi xổm xuống bỏ gạo trắng Đậu đỏ, đậu xanh Và long nhãn vào nồi Rồi đứng dậy chuẩn bị đi rửa. Hạ Thược thấy vậy, lìa chặn lại. Mình làm gì vậy? Dạy em. Người đàn ông đáp rất đương nhiên. Ánh mắt Hạ Thược nhìn chăm chăm và nồi cháo đã chín. Nấu xong rồi mà, nấu thêm nồi nữa, chẳng nghe đen ăn cả ngày ư Tử thiê giận, nhìn theo ánh mắt nàng. Đôi mắt tối đen, nhìn chăm chú nồi cháo nóng hổi. Sau lúc lâu, nhìn cô gái bên cạnh. Ừ, em nói muốn học mà Hạ thừa cắn môi trong lòng ấm áp Tình cảm ấm áp tràn đến đuôi mày khoái mắt Lập tức làm người nhìn đuôi mù Nhìn khóe môi nàng cong lên Có chút giống hổ ly sư huynh muốn dạy đương nhiên nàng sẽ học Về phần ăn không hết Đó là chuyện sư phụ phải lo lắng mới đúng Đường tôn bá ở bên ngoài hát xì Ông không biết nữ đệ tử bất lương Đã chuẩn bị cho ông tận hai nồi cháo Hình như bữa sáng hôm nay đến hơi trễ thì phải Không chỉ trễ một lát Mà là trễ một giờ Đợi đến khi ăn cơm Đường tôn bá thấy hạ thừa cười tủm tỉm Và từ thiên giận Bưng một tô cháo bát bảo đặt lên bàn Khói miệng ông co rút Đương nhiên lão ông uống không hết Cuối cùng phải kêu trương trung tiên Gọi đại tử trương thị đến Các đại tử ăn sáng xong Mỗi người bị nhồi thêm một chén cháo bát bảo Gương mặt ai cũng cực kỳ đau khổ Nhưng bọn họ lại không biết rằng đau khổ của ngày hôm ấy chỉ vừa bắt đầu. Bởi vì Hạ Thược quyết định rằng sau này sáng sớm cuối tuần là thời gian nàng học nấu cháo từ sư huynh. Về phần kết quả ra sao, đương nhiên nhờ mọi người cùng nhau giải quyết. Thừa dịp các đệ tử uống cháo, Hạ Thược ra sân, sau đó gọi điện cho Ngài Mễ Lệ. Buổi trưa hôm qua, sau khi Ngài Mễ Lệ và Hạ Thược tách ra, Ngài Mễ Lệ lên bắt tay chuẩn bị thu mua mảnh đất. Tại trường tiểu học ma ám kia Khu đất đó đã nhiều năm không ai hỏi thăm Ngay cả một người khai phá không có Bây giờ công ty điền sản muốn mua Đương nhiên tổng cục quản lý đất đai sẽ không từ chối Giống như Hạ Thượng dự đoán Ban đầu khu đất này rất rẻ Nhưng sau khi chính phủ nghe chuyện điền sản ngải đạt Một công ty từ đại lục đến đăng ký Thì cố ý nâng cao bảng giá Không đề cập đến chuyện ma quỷ Ngài Mễ Lệ lấy tin đồn của trường học trình lên, dựa theo nó để chèn ép giá cả. Bên tổng cục đất đai lại nói đó là lời không có căn cứ, kêu Ngài Mễ Lệ nên tôn trọng khoa học, không nên bị lời đồn mê hoặc. Điền sản Ngài Đạt là của Hạ Thược, có điền sản Thế Kỷ là công ty thu mua tiểu khu nhà khúc nhiễm. Tình huống này cũng nằm trong dự đoán của Hạ Thược. Điền sản Ngài Đạt từ Đại Lục đến đây phát triển. Nhưng bây giờ ba công ty lớn là Tam Hợp, Giao Huy và Thế Kỷ đang chia cắt thị trường đất đai Hồng Kông. có có hơn 100 công ty điển sản nhỏ mua sinh sống ở Hồng Kông. Quy mô như vậy, ngay cả công ty điển sản bản địa còn sống không dễ dàng, cuống chi là điển sản ngại đạt từ bên ngoài tới. Không ai nguyện ý vứt mỏ con đường mưu sinh của mình, cho nên sao mà điển sản ngại đạt lại mua được cơ chứ? Người của Cục Quản lý đất đai đã nghĩ như vậy. Cho nên ngải mễ lệ không dễ dàng mua được khu đất kia với giá thấp. Bề địa chính bày ra tư thế chính phủ, nhận định điện sản ngải đạt không có nền tảng ở Hồng Kông, ngay cả quan hệ cũng không có, ngoại trừ việc dựa theo điều lệ thì không còn cách nào khác. đây là quyết định ăn mạt điện sản ngải đạt, mua có thêm chút tiền từ điện sản ngải đạt. Khi hạ thừa gọi điện cho ngải mễ lệ, nàng đang bước ra khỏi Tổng cục Quản lý đất đai. Hạ Tổng à, tôi đã nói với họ rồi Nếu giá cả không nằm trong phạm vi mà chúng ta hy vọng Chúng ta không khai phá khu đất này Nhưng hình như bọn họ tưởng chúng ta có âm mưu Cho nên không có giữ tôi lại Hạ Thược nghe xong Liền hừ một tiếng Vậy cứ để bọn họ làm bộ làm tịch đi Không cần để ý tới đâu Khu đất ở trường tiểu học kia trước tiên mặc kể Thả cho họ chui khí lạnh Để bọn họ tỉnh táo đầu óc Chỗ tôi có kế hoạch thu mua có bắt tay và làm đi Hạ Thược báo địa chỉ tiểu khu nhà khúc nhiễm. Nói tỉ mỉ tình huống hôm qua nàng nhìn thấy. cô nói cho Ngài Mễ Lệ nghe tính toán và kế sách của mình. Ngài Mễ Lệ không hiểu chuyện phong thủy, nhưng theo kế hoạch của Hạ Thược lại làm hai mắt nàng sáng ngời. Nàng đứng trước cửa của quản lý đất đai, thần thái sáng láng, ý chí chiến đấu sụp sôi. Tôi đã hiểu rồi Hạ Tổng A, tôi lập tức bắt tay vào làm. Ừm. Sau khi Hạ Thược cúp máy, nó đứng trong sân một lát, nhìn phương hướng của Cục Quản lý đất đai. Không quá 3 tháng, bề kia địa chính sẽ đến cầu xin địa sản Ngài Đạt thu mua khối đất đó. Cái gì động, Hạ Thược xoay người đi vào hậu viện. Chuyện công ty từ trước đến nay, nàng chỉ nắm chuyện quan trọng, chuyện cụ thể để cho ngành khác thực hiện. Hôm nay, nàng có chuyện phải làm. Đó là kêu sư huynh cùng nàng đọc sách. Mà Hạ Thượng lại không biết khi nàng ôn bài cho phòng sách, khi ngài mẽ lệ quay về công ty bắt tay thực hiện kế hoạch thu mua tiểu khu nhà khúc nhiễm. Trong phòng khách địa sản Thế Kỷ, có hai người đàn ông đang ngồi. Bộ dạng hai người đều ở hàng năm, như bọn họ chỉ hơn 40 tuổi. Một người là chủ tịch Cù Đào của Tập đoàn Thế Kỷ, người còn lại Trầm Hải của Tam Hợp Hội. Cù Đào hơn 39 tuổi, 10 năm cố hữu làm ăn trong ngành bất động sản. Tài đoàn thế kỷ có tài sản hơn 300 triệu Tài sản tích lũy rất nhanh với lợi nhuận khổng lồ Nên những điều đó không thoát khỏi phong cách tản nhẫn của hắn Cổ đào dự nghiệp từ hai bàn tay trắng Trước kia khi hắn học đại học đã bắt đầu xây dựng công ty cho riêng mình Bởi vì có chút lợi nhuận và tài sản mà nổi tiếng tại trường học Hắn trà trộn và giới thượng lưu Nhưng khi mới vào nơi đó, hắn bị không ít người khinh thường Hồng Kông cũng không thiếu người nổi tiếng giàu có Khi cụ đào học đại học So sánh tài sản với bây giờ Đương nhiên đó là trên trời và mặt đất chỉ đấy Hắn vì bốn móc nối quan hệ Đem hết bản lĩnh tiến vào vòng thượng lưu luẩn quẩn Dần dần lớn mạnh dưới ánh mắt khinh thường và bố thí của mọi người Chuyện này làm cho hắn Người có lòng tự trọng rất mạnh Và tự nhận bản thân dự nghiệp Từ hai bàn tay trắng không thua Thì quan nhị đại và phú nhị đại Ngộ ra đạo lý Người thực sự mạnh mẽ nếu có thể cong thì cũng có thể rũi. Thành công có được từ việc biết cách ẩn mình và giết người bằng một kích. Không ai biết rằng vì sao cù đào lại đi sâu vào ngành điện sản. Chỉ biết hắn bắt đầu nổi dậy từ 10 năm trước, tài sản hàng năm tích lũy như quả cầu tuyết. Cho đến hôm nay, hắn trở thành trùm điện sản. Bên ngoài đưa tin về cù đào. Ngoại trừ tình sự phong lưu mơ hồ liền lụy đến rất nhiều nữ minh tinh của hắn, có có trình độ phong thủy của hắn nữa. Người bên ngoài đánh giá rất cao, gọi hắn là đại sư phong thủy số 1 trong các thương nhân. Đại sư phong thủy số một trong các thương nhân. Nguyên nhân bắt đầu của chuyện này là do các hạng mục ở công ty của Cù Đào đều thích tuyên truyền trên phương diện phong thủy. Mà sau khi hắn ra tay hoàn thành hạng mục ở phương diện phong thủy hướng ứng không tệ, cho nên dần dần chỉ cần là hạng mục của địa sản thế kỷ đều không sợ bán không được. Nhưng không phải bình luận nào về cù đào cũng tốt, hẳn có rất nhiều tin tức phản đối đều bắt nguồn từ việc hắn đề thấp giá bồi thường khi thu mua, còn mời xã hội đen để quấy dày người dân. Lần nào cũng có cư dân báo nguy, nhưng mười mấy năm qua bởi vì chưa bao giờ quậy đến mất mạng, thậm chí ngay cả chuyện đánh người cũng ít khi phải đụng, bởi vậy cảnh sát không biết nên làm gì cù đào. Từ gọi truyền thông phỏng vấn cụ đào hỏi hắn chuyện chèn ép, tiền bồi thường hắn trả lời rất đương nhiên rằng tôi là thương nhân, không phải nhà từ thiện thương nhân sống vì lợi ích tôi làm những chuyện như vậy đều vì lợi ích của tập đoàn nếu tôi không tranh thủ lợi ích lớn nhất cho tập đoàn tôi làm thương nhân như vậy chỉ là không xứng với chức vụ mình đang có Đối với lời giải thích này bên ngoài có người đồng ý hắn dám nói, dám làm Cũng có người công kích nói, hắn không biết cách đền đáp xã hội. Tóm lại là, mặc kệ bình luận như thế nào, tài sản của vị trùm điên sản này cứ lớn dần qua từng năm, sự nghiệp thì như là mặt trời ban trưa. Mà lúc này đây, vị thương nhân sống vì lợi ích đó, đang mặc tây trang màu đen, dựa bà bàn đặt cạnh cửa sổ sát đất, bình lê rượu vang cười cười. Ngụ quan cù đào cũng không thể gọi là đẹp trai, nhưng nhiều năm ở địa vị cao, Bồi dưỡng ánh mắt hắn trở nên uy nghiêm lẫm liệt Nhất là đôi mắt kia Điện giật chết người Nhìn thấu lòng người Lại làm người khác lạnh lẽo từ đầu đến chân Nhìn lúc này hắn đang cười nhấp một ngụm rượu Nói với Trầm Hải đang ngồi trên sofa à, Trầm ca Tôi mời người của anh Cũng không phải chỉ một hai năm Đây lại là lần đầu tiên bị người ta đánh Vị thược tí kia Với gia nhập bang hội à Ngay cả người của Trầm ca mà cũng dám đánh á. Vậy chắc địa vị không thấp đi. Có thể thay tôi nói với cô ta một câu. Tôi mời khách. Mong cô ta có thể ra mặt. Trầm Hải vừa nghe liền biết cụ đào muốn mời đối phương ăn một bữa cơm. Thu mua lòng người một chút. Sau này tiểu khu có xảy ra chuyện nhờ đối phương giả bộ như không phát hiện. Nhưng Trầm Hải lại phất tay. Tôi biết ý của anh. Nhưng hôm nay tôi đến đây chính là vì muốn nói cho anh biết một tiếng. Khi người của tôi trở về, liền nói cho tôi biết Tôi đã điều tra, đó không phải người của Tam Hợp Hội cô đào vừa nghe thấy ngẩn người Trầm Hải là một nhánh của Tam Hợp Hội Thua xa thành viên trong trung tâm bang hội Nhưng cũng là người nổi tiếng Có hai ba trăm anh em đi theo hắn Mời người của hắn rẻ hơn Mời người cao cấp của Tam Hợp Hội rất nhiều Hơn nữa, những tên côn đồ đó đều là lưu manh Người thường nhìn thấy liền sợ hãi Mướn bọn họ đe dọa người rất hiệu quả Bởi vậy cho nên cù Đào và Trầm Hải hợp tác với nhau nhiều năm nay Trầm Hải lăn lộn ngoài đời rất lâu Đương nhiên nhìn thấy các tay anh chị đủ mọi hạ người Các loại tin tức này nọ, không có gì hắn không biết Chuyện hắn điều tra không có khả năng lại sai Cho nên cù Đào mới ngẩn người Không phải người tam hợp hội ư Nhưng đàn em của anh đều nói Chỉ nhược nam gọi cô ta là thường tỷ mà Tuy Triển Nhược Nam không phải thành viên Tam Hợp Hội, nhưng nàng là em gái tả hộ pháp chuyển Nhược Hạo của Tam Hợp Hội. Triển Nhược Hảo là phụ tá đắc lực của thích thần dưới tay đại tướng, cho nên không ai không biết em gái của hắn. Tính tình, kiêu ngạo, lại khó trị của nàng là một người đau đầu. Với tính tình đó, rất ít khi gọi người khác là tỷ Mà thược tỷ này, cụ đào luôn tin rằng nàng là người cao tầng của Tam Hợp Hội. Chẳng nhẽ lần này hắn đoán sai ư? Không phải người tam hợp hội Là đánh người của tam hợp hội à Đầu rồng của Hồng Kông Đàn ông không dám làm chuyện như vậy Huống chi lại là phụ nữ Cụ đào đông đưa ly rượu hỏi tiếp Vậy vì sao cô gái đó lại đến Trầm ca đừng nói với tôi Cô ta chỉ là bạn của một hộ gia đình Trong tiểu khu Vĩnh Gia Gặp chuyện bất bình để đánh người của tam hợp hội Trầm hải gật đầu Đúng vậy Đúng là có chuyện vậy đấy Tôi đã điều tra Đúng là bạn cô ta trong tiểu khu Mà công ty anh đang thu mua Đó là nhà họ Khúc Chỉ có hai mẹ con thôi Cô con gái tên là Khúc Nhiễm Học tại trung học nữ Thánh Gia Hôm qua dẫn bạn về nhà đánh người của tôi hey, Nam tỷ và thược tỷ Đều là học sinh ở Thánh Gia Cái gì? Học sinh Cụ đào nhíu mày Ý cười bên môi có chút kỳ lạ Thứ không ngờ hắn chỉ nói đùa một câu Vậy mà đoán đúng Nhưng gặp chuyện bất bình à? Ở xã hội này có có người như thế ư? Cũng đúng thôi, còn là học sinh Đương nhiên là khờ dại cù đào khép mắt như lê rượu vàng Hồng thú nhạt dần Nếu là cao tầng tam hợp hội Hắn có còn ý muốn kết bạn? Bây giờ biết đối phương chính là học sinh trung học Khoảng cách đến thế giới của hắn quá xa Đương nhiên không có chuyện kết bạn Trầm hại thấy nụ cười khinh thường Đặt ở trên mặt cù đào Liền nói tiếp Nhất định anh không ngờ đâu Cô ta không phải người Hồng Kông Là học sinh chuyển trường từ đến từ đại lục Chỉ nhược Nam gọi cô ta là thược tỉ Bởi vì ngày đầu tiên cô ta nhập học Hai người họ đánh nhau Cô ta đánh thắng chỉ nhược Nam Chỉ nhược Nam lấy đi theo cô ta Cụ đào cầm ly rượu Lúc này đây thực sững sờ Hắn giật mình không phải vì chỉ nhược Nam Và hạ thược đánh nhau Mà là thân phận người đại lục của cô ta Còn có chuyện triển nhược nam tuyên bố Phải đi theo cô ta ư cô Đào lập tức cười không thèm quan tâm Thậm chí có chút khinh thường Mặc dù là triển nhược nam Nhưng trong mắt hắn Cũng chỉ là em gái của triển nhược hạo Nữ sinh này không làm được chuyện gì lớn lao Chính là tính tình của một đứa nhóc choi choi Còn nữ sinh từ đại lục đến kia Bởi vì đánh thắng triển nhược nam Để thực sự xem mình là thực tỷ ư Hắn còn tưởng rằng Người đánh đám côn đồ mà mình mướn lớn lao thế nào Thì ra chỉ là đám nữ sinh Mà nhà nào cũng có Vậy mà hôm nay Hắn còn mời Trầm Hải đến đây Đúng là lừa gạt nhau chê thương trường quá lâu luôn nghĩ rằng người đối đầu với hắn Đều có chút trọng lượng Không ngờ là lại là người không chút giá trị Hứng thú của cù đào đã giảm Không muốn nhắc đến Hạ Thược Thôi được rồi Nếu nhà họ khúc quen với trường Nhược Nam Tôi cũng phải cho họ chút mặt bũi chứ Cứ ấn theo giá thị trường thành phố Mà bồi thường cho nhà đó là được Thực là đúng ít khi Nhìn thấy cụ tổng lại hào phóng như vậy Lời này của Trầm Hải Cũng không phải châm chọc Ai cũng biết lời nói của cụ đào có bao nhiêu cân nặng Không phải lúc nào tôi cũng muốn kiếm lời Nhưng phải cân nhắc xem Có đáng giá hay không chứ Cụ đào lắc ly rượu Uống một hơi cạn sạch Sau đó ấn số điện thoại nổi tuyến gọi thư ký Phân phó nàng đi làm một chuyện Khi phòng khách Tập đoàn Thế Kỷ diễn ra cảnh tượng ấy, trong tòa nhà Tổng bộ Tập đoàn Tam Hợp, văn phòng Tổng Giám đốc, một người đàn ông anh Tuấn ngồi phía sau bàn, chỉ 23, 24 tuổi, xứng với tây trang màu đen là đôi mải kiếm dài thẳng. Trong ánh mắt có sự nghiêm nghị chết chóc. Hắn nhìn ảnh chụp trên bàn híp mắt. Trên sofa có hai gã đàn ông đang ngồi. Vũ quan đều được gọi là anh Tuấn, chính là khí chất bất đồng. Trong đó có một gã đàn ông đang gõ bàn trà, Ta lên tiếng cọc cọc, giọng điệu không kiên nhẫn Được rồi, được rồi, nhìn bao lâu rồi chứ Còn xem nữa, đổi tình ông đây Đã giết từ lâu Tính tình lề mề này của mày Sao còn kém hơn em gái của mày hả Đừng lo chuyện nó kém hơn em gái Bà xã tương lai của nó nhất định Phải so được với em gái nó kìa Nếu không, ba ngày là có hai ngày đánh nhau Thì thảm lắm, vậy thì không tốt Dù sao thì cũng là phu nhân tổng giáo đốc Tam hợp hội chúng ta cơ mà Một gã đàn ông khác nhìn triển nhược hạo, lại có chút ý nghĩ hồ ly. Tao thấy người A hạo đang xem không tệ, đánh thắng A nam, có làm cho đầu nó chọc lóc đi như vậy. Hai chữ đầu chọc vừa bật khỏi miệng, triển nhược hạo đang ngồi sau bàn làm việc lập tức ngởng đầu. Hắn hít mắt, nhìn độ văn phòng giảm xuống rõ ràng. Ai cũng biết rằng hai chữ đầu chọc đang là từ cấm tại tam hợp hội gần đây. Ai cũng không được nói ra ngoại trừ lão đại. Mà thân là hữu hộ pháp tam hợp hội Hàn Phi chưa bao giờ sợ triển nhược Hảo Hắn cười tưởng tình Tiếp tục đùa giỡn Ây à, không có gì đâu anh Hảo à Người trong ba hội đều biết Nguyện vọng của mày là em gái để tóc dài Biến thành thục nữ Bây giờ nó chẳng những không dài Mà lại còn trực tiếp mất hết Tao cũng thấy là chuyện tốt Dù sao thì lúc trước kiểu tóc của đàn ông đều không đẹp Đơn giản là cạo hết Thì lại dài ra thôi Hồng Quảng không phúc hậu bật cười Mặt sắc mặt trẻ nhược nam tối sầm Thả anh chụp xuống bàn Tay vỗ tiếng ba ba đứng dậy Hàn Phi à Mày Làm sao chuyện gì Đúng lúc này cửa bị mở từ bên ngoài Thích thần và vài đàn em bước vào Gia chủ Đại ca Hàn Phi và Hồng Quảng đều đứng lên Thích thần đi đến bàn làm việc của trẻ nhược Hạo Trẻ nhược hảo cung kính Nhưng hắn ngồi xuống Thích thần ngồi xuống, ánh mắt rơi xuống bàn. Cũng không nhìn kỹ, chỉ nhoáng qua một cái lên nhíu mày. Bộ dạng không tệ đấy, bằng hội sao có chuyện gì vui ơ. Thời điểm người của điện sản thế kỷ tới Vĩnh Gia Tiểu Khu, nơi ở của Khúc Gia. Hạ Thược đang ở trong nhà sư phụ đọc sách ôn tập. Trường học ở Hồng Kông, cùng trường cao trung trong tỉnh nhỏ là có điểm khác nhau rất lớn. Trường nữ thánh gia dạy học là bằng tiếng Anh, trong đó còn có một ít thuật ngữ chuyên nghiệp. Nên hạ thược cần phải đánh dấu để học thuộc Nhưng cũng may nàng có cách học của riêng mình Bởi vậy muốn học thuộc lòng Một ít từ ngữ cũng không khó khăn Chỉ là mỗi ngày đều phải ngồi sau án thư Để ôn tập học bài Từ thiên dận Ngồi phát ngốc ở bên cửa sổ Nhìn phía xa Lần này nàng kéo hắn tới đây Để hắn ngồi bên cạnh nàng Đem từ điển ném cho hắn Tìm việc cho làm Sau đó hạ thược liền rước khoát Ngay cả từ điển cũng không có cha Nàng cũng không thử phát âm mà đem sách vở đẩy cho từ thiên dận, bảo hắn đọc cho nàng nghe. Đọc xong lại yêu cầu giải thích, nghe ngữ pháp. Từ thiên dận từ trước đến nay, đều rất ít nói lại bị Hạ Thược bắt được, biến thành giáo viên dạy tiếng Anh một ngày. Hơn nữa không riêng gì tiếng Anh, Hạ Thược cố ý chỉnh từ thiên dận cùng một từ, mà bắt hắn phải dùng tiếng Anh, Pháp, Nga, tất cả ngôn ngữ đều đọc qua một lần. Từ thiên dận, ngữ khí cứng nhắc, thanh âm cũng không tính là lớn. Vì thế từ trong tư phòng Thường xuyên nghe tiếng bất mãn của thiếu nữ Sinh mệnh thực đáng yêu Câu này hẳn là có nhiều sắc thái Cảm khái chứ Xuân đọc cứng nhắc như vậy Đọc lại lần nữa đi <cười> Ta nghĩ ta lý giải sai rồi Bà Văn xuôi này Là tam kim tiên sinh Ở thời kỳ kháng chiến lam Khi đó dân tộc đối đầu kẻ địch mạnh Hắn hẳn là có nhiệt tình phấn chấn Cùng với tình cảm khích lệ ở trong đó chứ Không nên là cảm khái Sư huynh, nhiệt tình phấn chấn Nhiệt tình phấn chấn Ây à Đọc lại lần nữa đi chứ Là nhiệt tình phấn chấn Chứ không phải chừng người Vì cái gì, cứ đọc lại một lần Lại cảm thấy có tình cảm u buồn chứ Sư huynh, u buồn Đọc lại lần nữa đi Nam nhân ngồi bên cạnh thiếu nữ Trước mặt là trồng sách vở Sách quốc ngữ nằm xoài trước mặt Từ điển nằm ở bên trồng sách vở Từng chồng từng trồng cao ngất Ánh mắt hắn dừng ở trên những chồng sách Mày kiếm nhíu lại Nhiều vậy ư Hạ thược ở một bên chọc chọc U buồn, nhưng lên Từ thiên giận ngồi bên cạnh Quay đầu nhìn hạ thược Nằm ngồi bên cạnh nhìn hắn Hắn chưa có mở miệng Mà mắt nàng đã cong thành vầng trăng non Bây giờ là lúc gần đến trạng vạng Ánh sáng rơi trên đầu cửa sổ, trên bóng cây loan nổ rồi đến trong phòng, dừng lại ở đầu vai nàng, yêu kiểu đáng yêu. Nàng luôn thích chỉnh hắn như vậy, luộc cười khiến người khác không thể rời mắt. Ánh mắt nam nhân dựng trên khuôn mặt thiếu nữ, gật đầu đã lần nữa lặp lại bằng tiếng Anh. Ngữ khí của hắn vẫn không phập phòng mà vẫn cứng nhắc như vậy, nhưng ánh mắt ngóng nhìn nàng, trong mắt luôn có chút nhu hòa khó gặp. Bởi vậy ngữ khí được coi là bằng phẳng, không có chút lạnh băng. Đôi mắt hạ thược sáng lên, quả là có chút vừa lòng, liền nở nụ cười. Tốt, để sao có thể không cần mất tiền để tìm giáo viên bên ngoài nữa? Nàng tủn tìm cười, đánh tính toán nhỏ nhặt, một bộ dáng tính toán tỉ mỉ. Nam nhân ánh mắt nhu hòa, khoái môi hiện lên độ cong nhạt nhẽo. Anh yên lặng dơ tay. Giúp nàng đem sách vở trên bàn Lật qua tờ kế tiếp Để cho nàng tiếp tục đọc Khi có hai người làm bạn ôn tập sách vở Thì thời gian luôn là trôi qua quá mau Ăn qua cơm chiều xong sắp trời chơi tối hẳn Hạ Thược thay bộ đồng phục Thu thập mọi tứ Từ thiên dận đưa nàng rời trường học Nhưng hai người vừa lên xe Hạ Thược nhận được điện thoại của Emily Hạ Tổng à Vì ra tiểu khu xảy ra chuyện Thời điểm từ thiên giận lái xe đưa Hạ Thược đi đến cửa vĩnh gia tiểu khu. Tình huống quần chúng xúc động phẫn nộ tại cửa tiểu khu so với thời điểm Hạ Thược tới ngày hôm qua không tốt hơn là mấy. Có thể nói chỉ có hơn chứ không có kém. Thời điểm xuống xe sắc trời chẩm tối, Emily mang theo một người công nhân chờ Hạ Thược ở cửa tiểu khu. Vừa thấy Hạ Thược lên xuống xe đi lên đón. Khi còn trên xe, Hạ Thược biết được sự tình ở đây. Sáng sớm hôm nay, Hạ thừa gọi điện thoại Nói Emily thu mua Vĩnh ra tiểu khu Emily thuộc về phái hành động Sau khi nàng trở lại công ty Lên mở cuộc họp Khẩn cấp để ra dự án thu mua Buổi chiều mang theo nhân viên Đánh giá trong công ty Tự mình tới Vĩnh ra tiểu khu xem kỹ Nhưng thời điểm đi vào cửa tiểu khu Lên thấy nhóm cư dân tụ tập ở đây Kháng nghị, chỉ trích Thậm chí nhục mạ Nói những lời nói khó nghe Trường hợp mất khống chế Emily nghe không hiểu tiếng chung Người nhân viên công tác hiểu biết Nó qua cho nàng Bị chỉ trích cùng chửi rủa Chính là một hộ cư dân trong tiểu khu Người có thế kỷ điện sản Chiều nay đã tới tiểu khu Không biết vì sao đối với hộ dân cư kia Đưa ra chính sách bồi thường với giá cao Sau khi hộ dân cư đồng ý Lên làm cho những hộ dân cư khác Ở tiểu khu oán giận Nhóm cư dân liền ở ngoài hộ cư dân kia chửi rủa Ngài nói hộ cư dân kia đã báo cảnh sát Nguyên bản sự việc này, Emily không cần phải nói cho Hạ Thược biết. Nhưng sau khi nắm biết hết mọi chuyện, phát hiện hộ dân cư mọi người mắng họ khúc, đúng là bọn họ hôm nay muốn tìm tới để giải quyết tình huống. Thời điểm giữa trưa, Emily từng gọi điện thoại cho Hạ Thược về cuộc họp buổi sáng. Cũng nói luôn là buổi chiều mang nhân viên đánh giá đến để xem kỹ. Ở trong điện thoại, Hạ Thược nhắc tới khúc nhiễm, kêu bọn họ có thể đi đến nhà nàng tìm hiểu một chút về chính sách của thế kỷ điền sản thù mùa vĩnh ra tiểu khu. Thế nên Emily mới biết khúc nhiễm là bạn học kiêm bạn cùng phòng của Hạ Thược. Hôm nay đi vào cửa tiểu khu, biết được trong nhà khúc nhiễm gặp lại sự tình này. Lúc này đây Emily gọi điện báo cho Hạ Thược. Thành giá của Hạ Thược cũng rất tốt, vừa xuống xe nghe được âm thanh chửi rủa của nhóm dân cư. Từ khi các người dọn về đây, chúng tôi đối với các người không tốt ư? Vì cái gì? Lại làm việc bán đứng hàng xóm như vậy? Đúng là bạch nhãn lang Cút ra khỏi tiểu khu đi Cầm tiên mà thế kỷ điên sản môi thương Cho gia đình các ngươi ấy Cút ra khỏi tiểu khu Gia đình khúc nhiễm sống ở tầng 2 Không ít người đứng ở dưới lầu nhà nàng Ngừa đầu đối với cửa sổ Chỉ chỉ trò trò Cửa sổ trong nhà khúc nhiễm đóng chặt Sắc trời sẩm tối Lộ ánh đèn mờ nhạt Thành âm chửi rùa truyền vào nhà Một lát sau, phía trước cửa sổ lộ ra bóng người Một người kéo bức rèm ra, đem cửa sổ mở ra. Người nhô đầu ra là khúc nhiễm, sau lưng nàng là ánh đèn. Không thấy rõ sắc mặt, âm thanh lại phát run, mà theo nước nở. Đối với người ở dưới lầu, quát lên. Chúng tôi đã giải thích qua rồi, vì cái gì mà các người không tin. Thế kỷ điên sản, cũng đã nói chính sách bồi thường cho các hộ dân cư trong tiểu khu là giống nhau. Chúng tôi mới đồng ý hiệp ước, chúng tôi cái gì cũng không biết. <cười> Lão tổng của thế kỷ điền sản có tiếng keo kiệt hắn cho chúng ta bồi thường ưu đãi và ư mẹ con các người tham tiền thì nhận là tham tiền đừng có giả bộ vô tội không giả vờ vô tội thì là đồ ngốc mà có có gia giáo ư đều là thư bạch niệm hết mẹ con các người đừng có giả vờ vô tội kêu nữ nhi đi kết giao với xã hội đen lại có không phải vì phòng ở ư đúng đấy điền sản thế kỷ nếu không phải vì tiểu nhiễm kết giao với người của xã hội đen Có thể đối với gia đình các người ưu đãi vậy ư? <cười> Đừng có trưng ra cái bộ mặt không thừa nhận Thực là ghê tởm Mẹ cho chúng ta những năm gần đây chiếu cố nhiều mẹ con họ Đều là chiếu cố với bạch nhãn lang Ôi dào Lão tổng của thế kỷ điền sản có tiếng keo kiệt mà Hắn chịu cho gia đình các người ưu đãi vậy á Không trừng khoản tiền này Từ trên người mà ra ấy chứ Nhóm dân cư trong tiểu khu Không biết về lý do gì Nhận định gia đình Khúc Nhiễm nhận được tiền bồi thường cao, còn bọn họ thì lại ít hơn. Tóm lại âm thanh chửi rủa cứ vậy không ngừng. Mà quả thực cũng là rất khó tin. Trước kia, hàng xóm hòa thuận lại sẽ có một ngày phản bội thế này. Tình cảm ngày xưa không sót lại chút gì, bởi vì một hiệp ước bồi thường mà đỏ mắt đến tận đây. Khúc Nhiễm đứng ở cửa sổ, ngốc lăng nhìn xuống phía dưới cửa sổ. Nàng chưa bao giờ nghĩ có ngày này. Thành ấm nước nở khàn khan nói Chúng tôi thực sự không biết mà Xin mọi người tin tưởng chúng tôi chứ Lưu Gia Gia, Lưu Thẩm, Vương <cười> Tôi cầu xin các người đấy Có chuyện gì thì để ngày mai nói không được ư Mẹ của tôi thân thể không khỏe Nhưng âm thanh nàng Nhanh chóng bị vùi lấp trong tiếng chửi rủa Trong lúc hỗn loạn Không biết ai nhặt lên cục đá Hướng trên lầu ném tới Cụ đá đập chúng bình pha lê phịch một tiếng, pha lê vỡ vụn, làm thiếu nữ đứng ở sau cửa sổ không chỗ trốn. Trong phòng lập tức chuyển đến tiếng khóc, tiếng la hoảng của khúc mẫu, rõ ràng là khúc nhiễm đã bị thương. Lúc này đây, ngõ nhỏ phía sau tiểu khu chuyển đến âm thanh coi cảnh sát, lại có cảnh sát đi tới. Nhóm cư dân sôi nổi tránh ra, mà hạ thược cũng nhân hỗn loạn, chen qua đám người đi lên lầu. Trên mặt đất cho phòng ngủ của khúc nhiễm giải đầy pha lê khốcc nhiễm ngãs xuống đất cái tránn lòng bàn tay cùng trên đùi đưa có vết thương khúc mẫu lao nước mắt giúp nữ nhi lao đi miệng vết thương thời điểm hạth thơ gõ cửa mẹ con hai người thử ngoài ý muốn nơmớ lo sợ mà mở cửa ra phát hiện chỉ có hạ thượng cùng từ thiên giận lúc này yên tâm để hai người đi vào khúc mẫu nương mắt lạnh tạch rơi Vừa giúp nữ nhi lo miệng vết thương Vừa khóc không thành tiếng Một bụng đầy ủy khuất Nguyên lai là, là Buổi chiều thế kỷ điên sản tới nhà khúc nhiễm nói hiệp ước Đưa ra sẽ bồi thường cho chỗ nàng ở Cùng đoạn đường Diện tích bằng một căn phòng Hơn nữa bồi thường chi phí phá bỏ cùng rời đi Điều kiện hậu đãi như vậy Khu bẫu nhất thời không có phản ứng lại Tiểu khu về chuyện này Giang con nửa năm Mà điều kiện bây giờ so với trước kia Lập tức như trên trời dưới đất Nàng có có chút ngốc Trở phản ứng lại, khúc mẫu tự nhiên hỏi vì cái gì mà lại có điều kiện hậu đãi như vậy? Những hộ dân cư khác trong tiểu khu có được như vậy không? Thế kỳ điện sản nói những hộ dân cư khác đều có, khúc mẫu cũng không có gì hoài nghi. Công ty điền sản cùng khúc ra không thân chẳng quen, vì cái gì lại muốn gạt các nàng. Cho nên, nắm biết rõ điều kiện như vậy không có lần hai, lại lập tức ký hiệp ước. Sau khi ký hiệp ước xong, khúc mẫu còn vui mừng ra cửa. Nghĩ cùng hàng xóm nói chuyện này Còn vì chuyện được thêm điều kiện mà cao hứng nào biết rằng thế kỷ điện sản Không đi đến những nhà khác Mà sau khi hàng xóm nghe xong Sự tình nhanh chóng chuyển đi trong tiểu khu Nhóm dân cư cảm thấy Là do khúc nhiễm kết giao cùng xã hội đen Làm thế kỷ điện sản Cho gia đình các nàng bồi thường phong phú Lúc trước còn nói rõ ràng Mọi người đồng lòng Bồi thường thấp ai cũng không bán Coi đây là lợi khiến cho thế kỷ điện sản Phải bồi thường cao hơn Không nghĩ tới hiện tại Gia đình khúc nhiễm vì lợi ích riêng liền không màng đến những người khác Cho là các mẹ con nàng phản bội tiểu khu Bởi vậy hoài nghi, chỉ trích Cuối cùng biến thành chửi rủa Khúc nhiễm cuộn tròn ở sofa ánh mắt đam đam Tại sao lại vậy chứ? Con cùng mẹ thực sự bị lừa Vì cái gì không ai chịu tin tưởng Trước khi mọi người ở chung thực tốt Như thế nào lập tức biến thành vậy chứ? À, đều do mẹ không tốt Khúc mẫu đem con ôm trong ngực Khóc lóc tự trách Nếu mẹ suy xét lại thì tốt Lại cố tình không suy xét nhiều như vậy Mẹ lúc ấy chỉ nghĩ ta đổi nhà mới Khoản tiền bồi thường có thể trang hoàng phòng bếp Như thế nào mẹ cũng không nghĩ tới công ty điên sản Nếu là bồi thường như vậy Bọn họ có thể kiếm được cái gì Là mẹ ngu xuẩn Một tên điều kiện tốt như vậy lên choáng đầu Cô không nghĩ nhiều như vậy Hạ thược lúc này Ở bên khuyên nhủ Dì à Dì đừng tranh vậy nữa Tự lập trường của dì mà nói Đồng ý hiệp ước cũng đâu có sai nhà ai có thể cự tuyệt điều kiện tốt như vậy Hôm nay nếu là thế kỷ điên sản Tìm gia đình khác Tin tưởng họ cũng đồng ý Nói cho cùng Thế nào cũng sẽ náo loạn thôi Khúc mẫu lúc này Các bạn không có tinh lực suy nghĩ làm thế nào Mà Hạ Thược lại biết chuyện xảy ra trong gia đình Bà lau nước mắt trên mặt Tiểu Hạ ơi Cảm ơn cháu tới xem Tiểu Nhiễm Để cháu chê cười rồi Hạ Thược lắc đầu Nhìn còn chưa nói Khúc Nhiễm ngẩng đầu lên Trong mắt nàng chứa nước mắt Về thường trồng chất trên chán Lò bàn tay cùng trên đùi tiểu nữ mấp môi Sao mặt hiếm thấy kiên nghị Nàng đứng dậy xuống sofa Sau đó cầm lấy hiệp ước trên bàn trà, hướng phía trước cửa sổ đi đến. Hạ thừa cũng khúc mẫu ngẩn người, chỉ thấy nàng cầm hiệp ước đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía dưới lầu. Dưới lầu kia, nhóm cư dân cùng cảnh sát đang cáo trạng, nó khúc nhiễm cùng xã hội đen có quan hệ. Xếp bà trong tiểu khu chúng tôi, có thiếu nữ lỡ bước ra. Hạ tử tiểu nhiễm trước kia tốt lắm, từ sau khi kết giao với bằng hữu xã hội đen, thì liền... Lời chơi nói xong Nhóm cư dân dưới lầu sừng sốt Trên đỉnh đầu Thế nhưng có quyển hiệp ước rơi xuống Tất cả mọi người sôi nổi ngừng đầu Chỉ thấy thiếu nữ đứng bên cửa sổ Trên cửa sổ là pha lê Góc cạnh sắc bén Cô gái trước đây đều yên vui hàm hậu Giờ phút này ánh mắt sắc bén Nàng từng thường ở trước mặt bằng hữu Nhăng đến những hàng xóm trong tiểu khu Thuộc như lòng bàn tay Chưa từng nghe nàng nói qua thân thích của chính mình Thay vào đó mỗi ngày nhắc đến những chú thiếng trong tiểu khu. Mà nay này dùng ánh mắt xa lạ như bọn họ, sắc bén. Cầm đi, ai muốn cầm thì cầm đi. Mặt trên là chữ ký của nhà chúng tôi đây. Nếu ai đỏ mắt, cứ việc cầm đi đến thế kỷ điên sản mà co kè mặt cả. Đừng tới nhà của tôi. Mắng tôi với mẹ tôi. Uổng vĩ công phu. Còn không phải vì tiền mà náo loạn ơ. Tôi của mẹ tôi không cho các người tiền được. Muốn tiền, thì đi tìm người có thể cho các người tiền ấy. Nhóm cư dân sửng sốt Ai cũng không nghĩ rằng khúc nhiễm như vậy Tất cả mọi người chưa phản ứng lại Cảnh sát dưới lầu Liền đi lên trên Đi đến trong nhà khúc nhiễm tìm hiểu tình huống Mà ạ thược nhân cơ hội này Đi ra từ trong nhà khúc nhiễm Ở chỗ ngoặt hành lang tìm Emily Đang chờ ở đó Chuyện tôi nói cô mau chóng đi làm đi Thời gian kéo dài càng lâu Bồn máu chiếu kính hung cục Trong tiểu khu này ảnh hưởng càng sâu đấy Cầu nhân Emily mang đến đứng ở một bên Nghe hạ thượng nói đến phong thủy tình ẩn người Dùng ánh mắt ngạc nhiên để nhìn nàng Mà Emily lại hỏi tiếp Ý tứ của cô là Sự tình phát sinh cho tiểu khu hôm nay Cục phong thủy có quan hệ ư? Ngư khí Emily rõ ràng là nghi hoặc Nàng không nghi ngờ cách nói của hạ thượng Nhìn đối với người theo thuyết duy vật Loại cách nói này nàng vẫn có thể khó lý giải Mà Hạ Thược chưa giải thích quá nhiều, chỉ hỏi nói Hiện tại, cô đứng chỗ này có cảm giác gì không? Emily sửng sốt, lập tức nhìn phía hàng hiên màu đỏ kia Ánh sáng ban đêm tối tăm, chỗ đó lại sơn màu đỏ Khiến người ta cảm thấy phát khiếp cả lên Tôi thấy không thoải mái, cảm thấy có chút áp lực Tôi thực sự hoài nghi, dân cư nơi này sao có thể sinh hoạt trong hoàn cảnh thế này Chẳng nhẽ không sợ hãi gì ư? Hạ thừa gật đầu nói Ừ, đúng là có đạo lý này đấy Áp lực sợ hãi Người sinh hoạt ở đây lâu ngày Chịu rất nhiều ảnh hưởng Cảm xúc tụt xuống, hậm hực, phiền muộn Thậm chí là táo bạo Tâm tình không tốt, dễ dàng sẽ giận chó đánh mèo ra người khác Hôm nay sự việc trong tiểu khu Không phải tất cả là do phong thủy Nhưng phong thủy tuyệt đối là trợ giúp Bồn máu chiếu kính hung cục Vốn dĩ là biểu thị huyết quang tai ương Hôm nay khúc nhiễm bị thương Trình ứng tại đây Nhưng cũng may chỉ là bị thương nhẹ Nếu như tiếp tục bỏ mặt Sự việc như vậy liên tiếp không ngừng trong kiểu khu Cuối cùng sẽ có chuyện tình nghiêm trọng phát sinh Thế kỷ điện sản dùng phương pháp này cuối dày dân cư Chính là muốn cho cư dân nội tâm hoảng loạn Ở nơi này không hài lòng Sau đó họ sẽ sớm ký hiệp ước Cho tôi kêu cô đi làm Cô mau chóng đi làm đi Emily nghe hạ thược giải thích xong Lúc này cảm thấy có đạo lý, gật đầu đồng ý Trong nhà khúc nhiễm, xảy ra loại sự tình này Nàng vốn tính suy nghỉ học 2 ngày Ở nhà bồi mẫu thân Nhưng khúc mẫu, vô luận thế nào Cũng không nghĩ để nữ nhi chậm trễ khóa học Chỉ là đuổi nàng về ký túc xá Ở trường học trước Đi theo hạ thược cùng nhau trở lại trường học Thời điểm xuống xe Cửa trường học thực an tĩnh Không có chiếc xe nào Từ thiên giận ngừng xe tại cửa gần nhất Hạ Thược lấy đầu xong, quay đầu lại kêu khúc nhiễm xuống xe. Dọc đường là đêm trầm mặt. Cũng may thời điểm Hạ Thược kêu nàng xuống xe, nàng gật gật đầu, liền rưỡi tay mở cửa xe. Nhưng mà ngay thời điểm lúc Hạ Thược của khúc nhiễm muốn mở cửa xe, một chiếc Ferrari gào thét từ đuôi phố phía sau chạy lại đây. Xe cơ hồ chạm vào cửa xe Từ Thiên Dận mà lướt qua, vừa coi đầu xe rồi ngừng trước cửa trường học. Từ Thiên Dận hơi thở lạnh lùng. Rồi tài đem Hạ Thược đang dừng lại trên cửa xe ôm về Nhìn xem nàng có việc gì không Hạ Thược tất nhiên không có việc gì Nàng cũng chỉ mới đem tay đặt trên cửa Còn chưa có mở cửa ra Cho nên xe đối phương chỉ chạm nhẹ vào thân xe Không làm tay nàng bị thương Đương nhiên nếu tại thời điểm kia Nàng mở cửa xe rộng một chút Sẽ rất khó nói Từ tiên giận hờ thở lãnh lệ Lập tức mùa xuống xe Hạ Thược lại đè tay hắn lại lắc lắc đầu Nhanh nhìn phía trước, thấy chiếc Ferrari hiền ngang, dừng ở cửa trường học. Xe đã được sửa đổi, thanh âm đến đinh tai nhức óc. Bên cạnh lại có hai nam nữ như là hưng phấn. Hướng phía xe của từ Thiên giận là một tư thế khiêu khích, huyết xáo. Ánh mắt Hạ Thược hơi lạnh. Tình huống này thực đúng là quen thuộc đi. Tình huống quen thuộc, ngay cả người trên xe Hạ Thược cũng đều quen thuộc. Người này, tại lúc nàng còn là bảo tiêu của Lý Khanh Vũ. Còn từng bị nàng ở trên núi giáo huấn qua Nghe nói phụ thân là người xử án Của hội tam hợp Lâm Đừng Hàn Mẫu thân họ Lý Cụ Lý Gia có thể coi là họ hàng xa Là Tán Lâm à Tán Lâm ngồi gây lái Trong lồng ngực còn ôm một nữ tử Nàng kia mặc đồng phục của trường nữ thánh gia Đi theo Tán Lâm cùng nhau khiêu khích Mà trong lúc đó có hôn Tán Lâm Mặc cho tay hắn không an phận Mà du hành trên thân mình Thậm chí lại sờ cả trong váy Mà người này Hạ Thược cũng biết Giá người nàng cao gầy, tóc dài buông xóa Căm có vẻ nhọn Quanh thân đều là tư thái tiêu giao Đây chính là bạn cùng phòng của Hạ Thược Là Lưu Tư Lăng Hạ Thược ngồi trong xe bất động Thời điểm khúc nhiễm bị chuyển nhược nam cưỡng ép Đi bắt tiểu quỷ học Lưu Tư Lăng từng đợi nàng ở cửa trường Khi đó Từ Thiên giận Ngừng xe dưới tảng cây Thời điểm nàng từ trên xe xuống Sắc trời đã tối Lưu tử lăng có lẽ cũng không phát hiện Nói cách khác khiêu khích đêm nay Chỉ là hướng phía nàng Theo lý thuyết Lưu tử lăng sẽ không có lá gan này Sau khi hạ thược giáo huấn Chỉ nhược nam xong Toàn bộ thanh gia nữ chung Sẽ không có người nào có lá gan lớn như vậy Bởi quá có người Có một số việc thực sự khó nói Phụ thần Tán Lâm Là người xử án của hội Tam Hợp Dựa theo chức vị của hội Tam Hợp Phần ra 8 đường Trừ bỏ long đầu là lão đại Cấp dưới là người xử án, tổng quản bang hội sự vụ. Thì dưới bốn đường là quản đường, chấp đường, lễ đường, hình đường, phân biệt phụ trách nhân sự, huấn luyện thành viên bang hội, lễ nghi cùng hình pháp chờ sự vụ. Mà dưới bốn đường mới là tả hữu hộ pháp. Nói trắng ra là chức vị của phụ thân Tán Lâm, xem như là người lãnh đạo trực tiếp của anh trai triển nhược nam. Cho lên, lưu tư lăng của lấy Tán Lâm mà nói có tâm tư hay không? Thực sự rất khó nói Cục nhiễm tâm tình không tốt Hạ thừa cũng không nghĩ sẽ náo loạn Ở trước cửa trường Bởi vậy nàng lời phản ứng Nàng bên này không phản ứng Đối phương khiêu khích một lát liền cảm thấy mất mặt Mà cũng may đám người tán lâm Cũng không xuống xe đến tận cửa khiêu khích Sau khi lưu tư lăng xuống xe Lấy lòng người trong xe mà nói Lâm ca Cuối tuần em chờ anh <cười> Được rồi tiểu yêu tình, cuối tuần anh đến đó nè em Tán lâm cười mắng một tiếng Ánh mắt rừng trên dáng người Lưu Tư Lăng Lưu Tư Lăng lộ ra cái cười mị hoặc Xoay người lắc thân đi vào cửa trường Đám người tán lâm là động tác khinh bỉ Với từ thiên dận trong xe Sau đó giống ga vài tiếng Bàn tay vung lên Rồi xe gào thét mà chạy đi Hạ thược cười cười Trấn an từ thiên dận nói Sư Huynh à Đó là tiểu nhân, được để ý hắn nữa. Mình đừng có nóng giận đấy. Từ thiên giận cúi đầu nhìn tay Hạ Thược. Không có việc gì chứ? <cười> không việc gì đâu mà. Chỉ bằng những người đó. Cho dù lúc nãy em có mở cửa xe, bọn họ có đâm lại đây thì em có thể tránh. Nếu vô dụng thôi, chính là xui xẻo xe của Sư Huynh thôi. Lời nó là nói vậy. Nhìn nếu xe của từ thiên giận bị đụng phải thật. Hạ Thược là người đầu tiên không tha cho đám người kia. Hiện tại, đều không có chuyện gì không phải ư. Hạ Thược bộ vàng trở lại trường học, lúc này mới mở cửa xe xuống để từ thiên giận trở về sớm nghỉ ngơi, sau đó cùng khúc nhiễm đi vào cửa trường. Hai người đi vào, cho đến lúc không thấy bóng người, trên xe thương vụ màu đen chậm dãi khởi động, nhưng lại không phải trở về mà là chạy về phía trước, hướng tới chiếc Ferrari rời đi. Mà lúc hạ thược của khúc nhiễm đi trên con đường nhỏ trước ký túc xá, khúc nhiễm bỗng nhiên ngồi xuống ghế đỗ ven đường, nàng đem hai chân co lên, đem mặt trôn ở đầu gối. Hạ thược thấy vậy, xoay người, nhìn lên gác chuông, thấy có chút thời gian để để nàng an tĩnh ở chỗ này. sợ tình phát sinh đêm nay, tuy chỉ là những người ngoài, nhưng đối với khúc nhiễm, người luôn đem những da da chú thím ngày đó xem như người thân, đó chính là đã kích rất lớn. Hạ thược biết rằng nên để nàng an tĩnh một lát Nhưng lại sợ nàng để tâm và chuyện vụn vật Bởi vì gặp loại sự tịnh này kết luận quẩn trong lòng Sẽ dễ dàng sinh ra ảnh hưởng Hạ thược trải qua hai đời Đời này nhìn nhân sinh vô thường Do nhiều sự việc trong mắt nàng Nhìn mây khói thoảng qua Nhìn đến rõ ràng Nhìn khúc nhiễm thì không giống Nàng chỉ có 18 tuổi Tuy rằng có thể xem như người trưởng thành Nhưng dù sao là học sinh vườn trường Chưa có trải qua quá nhiều xã hội phức tạp.